Xin chào mọi người Mình tên là Hương Giang Hôm nay mình xin được kể tiếp phần 2 của câu chuyện Bệnh viện U Ám Ánh sáng phát ra từ màn hình điện thoại Khiến tôi nhận ra Không ai trốn hay núp dưới chân giường của mình cả Nhưng có một thứ khác Là một chiếc áo blue trắng Rơi ngay dưới chân giường Dù vẫn may mắn, chán thì không phải là một ai đó trốn ở đây, nhưng cảnh tượng này cũng đủ khiến tôi đau tim đến phát khiếp. Tôi dọ điện thoại khắp phía dưới các chân giường bệnh nhân khác, không có gì, cũng chẳng có ai cả. Cả căn phòng vẫn im lìm, như không có điều gì xảy ra. Tiếng này vẫn kêu khè khẽ như hòa nhạc, mọi người đều chìm vào một giấc ngủ say. Chẳng một ai biết cái thằng bệnh nhân mới nhập viện này chuẩn bị đột tử vì hoảng sợ tôi chẳng dám sờ tay hay nhìn thêm một lần nữa vào cái áo đấy. vội vàng xoay lại người trở về tư thế nằm thẳng cẳng trên giường. lần này mắt mở thao láo, không dám nắm lại. tất cả những chuyện này là sao? chồng, sao lại có nhiều dấu vết như vậy? sao lại có nhiều điều xảy ra với tôi chỉ trong một buổi tối vậy? và nào là nhìn thấy bóng trắng như hồn ma bay lượn vờn ngoài cửa sổ? là bị ai bóp cổ khi chân tay không tài nào cử động được cũng may có tiếng ồn của khung cửa sổ để giúp tôi choảng tỉnh rồi bây giờ là một cái áo blue trắng vứt ngay dưới giường mình có phải tất cả những điều vừa xảy ra đều là do cô y tá đã tự tử kia gây ra làm cô ta đi lại trong sân bệnh viện cô ta bóp cùng tôi áo của cô ta Buổi sáng, khi mặt trời vừa ló dạng, ánh nắng xuyên qua những đường chóc cửa sổ và tất cả phòng bệnh. Tôi tỉnh dậy. Không ngờ, đêm qua rốt cuộc mình vẫn chợt mắt được một lúc. Vội vàng nhìn quanh đã thấy bác gái nói chuyện với tôi hôm qua, đang ở bên cạnh giường, đang lau mặt lòng mũi cho cậu con trai. Nhìn thấy tôi đang nhìn bác, bác tươi cười, cười nói. Cháu dậy rồi đấy à? thì bớt sưng rồi mà sao mặt mũi xanh thế? không khí bệnh viện có chịu nào đúng không? thằng con bác ở được hai tuần mà người ngựa sụt đi mấy cân, sao tất cả ruột? thấy bác gái hay hỏi han, quan tâm đến mình, tôi tỏ ra vô cùng biết ơn trong lòng chỉ mong ngay lập tức được kể chuyện dùng dỡ đêm qua cho bác. nhưng đọc thấy ánh mắt tôi có tâm sự, bác nghiêm mặt lại ân cần hỏi han: có chuyện gì thế cháu? Đêm qua không ngủ được à? Bác Có chuyện này cháu Muốn kể với bác Cháu Cháu Cháu làm sao thế? Cứ kể cho bác nghe Hình như đêm qua cháu gặp ma Hình như có người bóp cổ cháu Muốn cháu chết bác ạ Hả? Cái gì cơ? Thằng này lần đầu nằm viện nên sợ quá đâm ra lúng lẫn hả cháu? Bác ngạc nhiên rồi bỗng dưng cười lớn. Hay là cháu bị bóng đè. Thôi bé, thằng con nhà bác hay nghỉ ngợm rồi tối về cũng bị y như thế đấy. Cứ tưởng tượng mình bị ai bóp cổ mà không chống cự được. Cái này nhiều người gặp rồi mà. <cười> càng tội ban ngày hay nghĩ ngợi, sợ sệt cho lắm bảo. Nghe bác nói mà tôi ngớ người. Hay có thể vì tôi bị bóng đè thật Lần đầu nhập viện lẽ nghe câu chuyện của cô y tá tự tử Rồi thấy bóng ma thấp thấp này cửa sổ Phải chăng tôi thân hồn nát thần tí rồi Nhưng còn cái áo blue trắng thì sao Tôi ngồi xuống giường Nó đã biến mất Cháu có nhìn thấy một cái áo trắng ở dưới giường cháu cơ bác à, Nhưng giờ thì đã không thấy đâu rồi bác ạ Ôi dào, Chắc là mấy cái áo của các ô y tá đẹp quên thôi mà Chiều qua lúc cháu ngáy khò khò, bao nhiêu bác sĩ đã vào đây hỏi han xem bệnh tình cả phòng như thế nào Thấy cháu vừa mới ngủ được, bác bảo để yên, thằng bé này vừa mới trượt mắt được Nên họ không lai like cháu dậy hỏi thăm, chắc là đông quá, có người để quên áo thôi Tôi nghe bác nói mà trong lòng thử phào nhẹ nhõm, hóa ra là vậy Nếu xét việc bị bóng đè là một loại mệnh dân gian có thể hiểu được thì cái mụ áo blue trắng kia là sự việc hiển nhân rồi, không phải có ba ám gì ở đây cả. Phải chăng vì ngay khi nhập viện đã nghe thấy chuyện có người tự tử và tôi đã áp chặt nó vào mọi điều khó hiểu, đã xảy ra phải không? Tôi thần hồn áp thần tính quá rồi, nhưng còn bóng áo trắng, cái bóng đó thì sao? Chắc chắn vụ này báo ra. Bác gái không thể giải thích được. Lúc đó bác đã về rồi còn đâu. Mẹ gọi điện bảo hôm nay không thể vào thăm tôi được. Cả ngày hết làm lụng vất vả. chăm lo cơm nước cho cả nhà. Đến chiều tối còn phải dắt em gái tôi đi xin nhập học thêm. Mẹ dặn tôi ở trong đó phải nằm nghỉ. Tĩnh dưỡng. Nghe lời bác sĩ, y tá ăn uống đầy đủ thì mới chóng khỏe được. Gớm. Mẹ nói cứ như tôi còn là con nít không bằng Tôi dặn mẹ không cần phải báo cho bạn bè rằng tôi đang nhập viện Tôi chơi không thân lắm với các bạn học Thường trường hiện đang hau học là trường dân lập Toàn những đứa giàu có, có đứa còn chảnh chọe khó chịu Khiến tôi không tài nào chơi nổi Còn bọn bạn cũ thì đã tha hương tứ xứ Đứa đi làm, đứa vào nam học Nhưng nhìn chung đứa nào cũng vất vả lăn lộn để sống phố nhà tôi nghèo, được gia đình tạo điều kiện học hành tử tế mà không phải nhúng tay vào, mà không phải nhúng tay vào kiếm tiền, vậy mà giờ còn ốm yếu bệnh tật, tôi không biết bao nhiêu viện phí, tôi càng thương càng sót bố mẹ hơn bao giờ hết. nghe lời mẹ dặn, tôi ngoan ngoãn ăn đủ các bữa tiêm thuốc tử tế, nằm dài cổ, chờ truyền cho đến hết một chai nước, cả ngày chỉ biết luẩn quẩn trên giường với đủ mọi tư thế, đọc nát cả cuốn sách bảo mẹ mang vào, tôi vẫn không quên ngắm các cô y tá ra ra vào vào phòng bệnh. Nhưng mãi và trả thấy cói cô xinh đẹp lần đầu đến đọc bệnh án cho tôi đâu cả, thật thất vọng trong bệnh viện mà có người như thế hỏi thăm bệnh nhân chẳng phải là tinh thần người bệnh nào cũng rất vui vẻ phơi phới ngoan ngoãn theo lời cán bộ sao thế rồi cũng đến đêm và đêm nay vẫn có bóng đá tôi sực nhớ đêm qua mình đã bỏ lỡ hôm nay tôi quyết tâm phục thù nhưng đến từ lúc một giờ đêm khi các bệnh nhân khác đã nằm yên một chỗ đắp chăn ngủ ngon lành tôi rón rén chạy ra bất đút tivi thì ôi thôi Mệnh viện đã rút phích ra hay sao ấy Giật cầu ra ổ điện Cắm tivi ra rồi hay sao nữa Vẫn không muốn phải bỏ lỡ những trận đấu đêm nay Tôi quyết tâm ra khỏi phòng Tìm bằng được chỗ xem bóng Bác sĩ thì cũng là người Chẳng lẽ lại không có ai đam mê Với môn thể thao vua hay sao Nhẹ nhàng nhón chân mở cửa phòng Tình tôi bắt đầu đập nhanh hơn Khi hành lang dài hôn hút Chỉ có vài bóng đèn bật sáng lờ mờ Bệnh viện gì mà tiết kiệm điện tối đa Bệnh nhân nào mà đi tiểu nửa đêm Chắc cũng cố nhịn đến sáng mai mất Tôi thầm nghĩ Tôi không giỏ dép Tôi không xỏ dép Đi chân đất cho đỡ gây tiếng động Đang bước được vài bước Thì trước mặt cảnh tượng cũ lại hiện ra Một bọc áo trắng Đứt rất nhanh ở phía cuối hành lang Ẩn hiện trong ánh đèn u ám Hình như bóng ma ấy Cũng nhìn thấy tôi Bóng ma dừng lại Tôi một hai giây, trong khoảnh khắc đó chắc chắn là tim tôi đã ngừng đập, kể cả hơi thở của mình mà tôi còn không nhận ra nổi. Bàn chân dần lạnh toát trên nền hành lang, tôi đứng phẫm, không hiểu phe này mình sẽ giải thích như thế nào trong câu chuyện đêm nay. Ngày sau đó, bóng ma lại tiếp tục lướt đi tiếp, bỏ mặt tôi vẫn đứng chăn chối. Phải đến một lúc sau, tôi mới định thần lại, vội vàng tháo chạy về phòng. Vừa mới sờ tay vào nắm cửa, nắm cửa tức thì mở khiến tôi đổ nhào về phía trước mà đập vào sàn đau điếng, lồm cồm bò dậy, nhìn thấy một bóng người cao lớn bệ vệ, mặt chằng chịt những vết thương, mặt biến dạng toàn tập, má sưng húp đến nỗi trông chỉ như một viên kẻ. mắt sưng húp đến nỗi trông chỉ như một viên kẻ. Tóc râu ria lởm chởm, trông khiếp sợ hơn cả tử thần, tôi bụng chặt nhận ngăn không cho mình hét lên nhìn thấy gương mặt tôi khiếp đảm bóng người mở miệng giận dữ đi đứng cho cẩn thận vào đi vệ sinh mà cũng không yên đó rồi anh ta khó khăn bước đi để lại cho tôi vẫn chết cứng như vậy tìm hiểu chuyện gì đang xảy ra lúc bước về giường thấy giường bên cạnh còn trống mới phát hiện ra người mà tôi vừa đụng đó là anh chàng có mẹ hay nói chuyện với tôi bình thường anh ta hay nằm im chẳng lần nào tôi dám nhìn rõ mặt Nên trong đêm, nhìn thấy gương mặt chi chít vết thương ấy của y, không khiến tôi gây sợ. Không khỏi khiến tôi gây sợ. Tôi nằm lên giường, giả vờ ngủ. Một lúc sau, nghe tiếng mở cửa và bước chân, đoán là anh ta đã trở vào. Tôi định mở miệng, hỏi em, anh ta có thể bọc áo trắng là ở ngoài đấy không? Nhưng nhớ lại vẻ mặt trông những ác quỷ, cộng với giọng nói hẳn học vừa nãy. Tôi lại coi rúm người, nghĩ mình yên lặng cho lành. Vậy là không còn bóng bánh, không giải trí buổi đêm Đã thế còn lần thứ hai gặp ma Đêm nay nếu còn bị bóng đè lần nữa Có lẽ bằng mọi cách tôi sẽ xin mẹ xuất viện ngay lập tức Dù là gọi điện thoại trong đêm Sáng hôm sau, tôi mới biết mình ngủ say tới mức Cô y tá lai dậy mấy lần ăn cháo mới thèm tỉnh dậy Ở giường bên cạnh, cái mê phật phồng Của chị đang mang thai ấy Vẫn không có gì biến chuyển Nhưng xem ra bà bầu này không hề hấn gì Ăn cháo mà cũng sột sột Không chút đau đớn Bên tay phải Bác gái đã đốt cháo cho anh con trai Tay cầm thìa Tay cầm giấy ăn Cứ hết một lại lao quanh miệng cho con Trông thật tảo tần Còn tôi nhìn thấy cốc cháo Chào các dì hai ngày qua mà ngán ngầm Định bụng nhịn hẳn còn ngon hơn Tuy nhiên cứ tưởng tượng ra mỗi khi Vâng, ớ, biến của các cô y tá Là lại thế bản thân Nếu không ăn chắc chắn sẽ chết mất ngay trên giường mất Nghĩ vậy Mở ba lô vật dụng ra Tôi lục tìm cái ví Quyết định đi mua bánh trái hay hộp sữa Ăn cho có sức mà chống cự với bệnh tật Đi đến hành lang Tôi cú thấp đầu để các cô y tá Ở bàn trực không nhìn thấy mình Bệnh nhân mà ra khỏi khu chữa bệnh Là bị hỏi han ghê lắm Ai dè mấy bà cô này cũng đang mải tán chuyện Chẳng để ý ai với ai Đang định lủi nhanh Bỗng dưng có một cô cất giọng làm tôi đứng hình Em mới vào làm nên không biết đó thôi Bệnh viện mình vừa có một cô y tá treo cục tự tử Nghe đầu trông thảm thương lắm Nên chỗ mình bây giờ mới u ám như thế Chứ hồi xưa mọi người vui vẻ hòa nhã hơn nhiều À thế à chị Nhưng mà sao cô y tá kia lại chết ạ Mà có chắc là tự tử không chị nếu có người hát hại thì sao Em thấy Dịch uh... mép mé cái miệng thôi Vụ đấy các bác sĩ bảo thế thì biết thế Chứ ai mà làm tiếu này nọ Ai mà trả đàm tiếu này nọ Mà thực ra bệnh viện này từ trước đã xảy ra chuyện Có một vụ phá kết sắt Nghe đầu lấy cắp của bệnh viện gần mấy trăm triệu đồng Em còn trẻ còn đỡ chứ chị chả biết bệnh viện có định tống cổ để cắt giảm biên chế không đây mấy cô y tá dừng nói chuyện mấy cô y tá cứ đừng nói chuyện như vậy reng reng reng kìa đến giờ đi tiêm rồi kìa em đi đi kẻo các bác sĩ lại mắng ầm lên đấy nghe đến vậy tôi cháo, tháo chạy ra khỏi cổng không ngờ cái bệnh viện bé tí này mà cũng nói chuyện ngớm càng nghĩ càng đau đầu Giờ mà tôi cần kể các cô y tá này là tôi nhìn thấy ma trong bệnh viện, chắc cái chỗ này lập đàn đốt vía mất. Đến chiều, các cô y tá lại một lượt nữa và tiêm thuốc cho từng người. Lần này lại là cô ụp ịch đến tiêm cho tôi. Ánh mắt sát lẹ lướt qua cốc trào, im lìm mà tôi không đụng đến dù chỉ một thìa lại tiếp tục cắm một một tiên đầy đau đớn. Lần này không chịu được tôi hét lên Đấm bàn tay còn lại vào thành giường Thì ôi thôi Của đúng là chai sữa đang uống dở Sữa văng tung tóe khắp ga dài giường Cô y tá nhân nó than vãn Còn bắt tôi phải tự tháo ga lau dọn Còn cô sẽ đi lấy chiếc mới Tôi vùng vằng lật cả tầm ga Cả chiếu lóc thuyền dưới Thì tình cờ nhìn thấy một tờ giấy bìa nhỏ Bay ra một Dãy số dài ngoằng Trông cứ như mật mã gì vậy Giang đứng như phộng Cô y tá lại phức giọng đạt nộ Còn đứng đấy làm gì Sao chưa gấp lại bọn Giang đi Tại cháu như thấy tờ giấy này ạ Tức thì tất cả mọi người trong phòng bệnh Quay lại nhìn tôi đầy thắc mắc. Ngay cả chị mang bầu Đang ủ ờ buôn chuyện điện thoại với bạn Cũng im bặt Nghe ngóng xem tôi đang cầm giấy gì Cô y tá vội vàng giằng tờ giấy ra khỏi tay tôi Miệng vẫn không quên hỏi Lẳng nhẳng Giấy tờ vớ vẩn mà cũng chút quan tâm ra mới đây xếp lại đi khi cô ta đóng cửa bỏ đi rồi tôi vẫn chưa hiểu có chuyện gì xảy ra mọi người xung quanh người vẫn nhìn tôi chằm chằm người lại tiếp tục công việc của mình chỉ là một dãy số với những chỉ là một tờ giấy đầy số có cái gì mà ai cũng quan tâm thế nhỉ đến ngay cả cô y tá miệng nói dưới vớ vẩn mà chẳng rằng ngay từ tay tôi đấy thôi Chị mang bầu ngay sau đó cũng vội chào tạm biệt mọi người đang nói chuyện điện thoại. Chị mang bầu ngay sau đó cũng vội chào tạm biệt người đang nói chuyện trong điện thoại, quay ra khỏi tôi. Ê, ơ, giấy ghi gì ấy em? Em cũng không biết ạ, giấy chỉ ghi toàn số. tôi đáp xong, chị ta bỗng thiệt mặt ra, chẳng nói đang gì. Tôi cũng ngoan ngoãn chỉnh đốn lại cái giường của mình. Lòng lo nghĩ vu vơ. Ở đây đã ba ngày, răng miệng cũng ớt đau. Chắc tôi sẽ cố xin mẹ ở thêm một hai ngày nữa thôi dù về nhà Không thể ở trong bệnh viện lâu hơn được Nếu có bị bóng đề, thả bóng đè ở nhà còn hơn là động trong một không khí trí rộng ở đây Đêm nay hết C1, cộng với hai đêm liền sợ kinh hồn bạc phía Tôi quyết định không lục lục nữa mà quyết tâm đi ngủ sớm Mong cho giấc ngủ có thể làm ngắn lại màn đêm chết chóc trong bệnh viện có rất nhiều cơn mơ đến với tôi nào là cảnh tượng được xuất viện mẹ đến đón tôi nhưng vì viện phí quá cao tôi bị cô y tá béo ú bắt ở lại giọng ga giường hàng ngày khi nào bù lại hết số tiền chưa trả mới thôi rồi thì những cánh cửa sổ cứ thay phiên nhau đập liên tục nhưng lần này lại khiến cô y tá giật mình phập mũi và tiêm vào mặt tôi như lần này là khiến cô y tá giật mình đập phập mũi tiêm vào mặt tôi khiến tôi hét lên đau đớn rồi ngất ngay tại chỗ trong cơ mơ nỗi đau đớn về thể xác cũng thật lắm khiến tôi không ngừng co rúm về lại miệng rên rỉ kêu đau thế rồi hình như cơn bóng đè lại đến tôi lại thấy mình bị ai đó giữ chân giữ tay đôi bàn tay rắn chắc rắn chắc chắn lắm lực sức lực tôi cố cự quậy không tài nào làm gì được Tôi tự nhủ lại là bóng đè, lại là chiêm bao, là cơn ác mộng đó thôi mà Việc mình cần làm chỉ là mở mắt ra, mở mắt thôi là hết Nhưng không, tôi vẫn không thể nào hé đủ mấy mắt Tôi dùng hết sức cựa mình để ngồi vã ra như tắm, Nhưng không thể lay chuyển Và rồi tôi nhận ra Đây không phải là một giấc mơ Thực sự có thêm một bàn tay nữa Đang từ từ siết chặt cổ mình Tôi cật lực dãy giụa, nhưng càng dãy và thấy chân tay mình càng bị siết chặt mạnh hơn, và bàn tay đang bóp của tôi vẫn không hề có ý định buông ra. Trong màn đêm yên tĩnh chết chóc, chỉ có âm thanh chống cự yếu ớt từ tôi, từ đâu xuất hiện một giọng nói lại như băng Nói, cái tờ giấy chiều nay ghi cái gì? Bàn tay siết cổ có vẻ thả ra một chút, tôi cố nhỏm dậy, hé mở mắt, thì bàn tay đó lại ghi chặt lấy cổ tôi kéo mạnh xuống gương xuống giường mày có nói không giọng nói băng giá lại cất lên quá thực cũng chiều nay tôi đã nhìn thấy và có nhớ vài ba số đầu nhưng đủ kiên nhẫn nhớ hết từng đấy số và giờ này thì nỗi đau đớn bao vây toàn bộ thể xác và cái chết dường như đã cận kề càng khiến tôi mụ mị, đầu óc trống rỗng không thể thốt lên một lời nào dù nhắm mắt nhưng bởi màn đêm đặc quánh tôi vẫn kịp nhận ra có cái gì sóng lóe vừa vung lên và một giọng nói quen thuộc vang lên khi khác với mọi lần giọng nói không còn ấm áp quan tâm mà đầy vô cảm nó không nói đâu giết đi giọng nói của bác gái ngay khi tôi với định thần ra đó là giọng nói của người ngày nào có ân cầm hỏi thăm tôi thì bỗng từ đâu một tiếng đập rất mạnh rồi một tiếng nữa liên tục đã giáng thẳng xuống giường phe này sẽ không còn tiếng cửa sổ nào cứu tôi nữa cả tôi nhắm mắt sẵn sàng chào đón cái chết Tôi vẫn chưa tốt nghiệp đại học Tôi vẫn chưa làm gì để mẹ vui lòng Tôi thậm chí Còn chưa uống hết chai sữa ban sáng đi mua Ấy vậy mà Vài giây sau Tôi vẫn chưa thấy đau Không phải tiếng tập kia là dàng súng tôi hay sao Không, không phải Tôi bắt đầu cựu quậy được tay chân Hai người siết chặt chân tay Và cổ tôi đâu rồi Họ tưởng đã giết được tôi rồi bỏ đi sao Bất thình lình có một thứ sáng chói là bao phủ khắp không gian khiến mí mắt bóng rát, hé hé cử động. Định thần lại mọi thứ, tôi thấy bác gái và cậu con trai mặt mày sưng khúc đang gục xuống dưới chân giường. Điều gì vừa xảy ra? Tôi nhìn quanh quẩn, tôi giật nảy mình khi thấy chị mang màu đang trong chú nhìn tôi không chớp mắt, trên tay đang gọi điện thoại di động. Chị nói gọn lỏn với người nghe máy. Vụ này xong rồi anh để thu dọn chiến trường đi chỉ một lúc sau đã có rất nhiều người mặc áo công an bao vây khóc phòng bệnh của tôi Những bệnh nhân khác phải một lúc sau nghe thấy âm thanh ồn ào mới tỉnh dậy họ mặt mày tái mét hỏi han nhau chuyện gì đã xảy ra tôi bật cười một nụ cười của cả mấy ngày nay mới nạn ra được Đến ngay cả tôi suýt chết Sống đau đớn trong cả hỏi thời gian qua Là người trong cuộc Nhân vật chính mà tôi còn chưa hiểu cái quái gì Thì ngay ở trước mặt Nhân vật chính mà tôi còn chưa hiểu Cái quái gì đang ở trước mặt mình Chị mang bầu từ nãy đến giờ Trao đổi với một số anh công an Bảo họ đưa hai người đang ngất ở phía dưới giường Về hỏi cung Sau đó tiến đến giường Rồi nhòe miệng cười Một cách bất ngờ đầy sững sờ nhất chị tháo hết lớp băng trên mặt và tháo cả miếng sưng to rất to nhét kỹ dưới vỏ miệng để hiện ra khuôn mặt vô cùng xinh đẹp là cô y tá lần đầu tiên đến đây tôi đã nhìn thấy bởi tôi hái nhận đầy ngạc nhiên chị nhẹ nhàng giải thích chị là công an quận được bệnh viện gài để tìm ra hung thủ cho vụ ăn cướp của giết người vụ án cướp của giết người trong bệnh viện này tôi đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác dường như tất cả chỉ là một cơn ác mộng vậy tôi nhắm mắt lại mở mắt ra xem có thực sự là mình đang tỉnh mình còn sống hay không chị tiếp tục em mỏi mắt lắm à cũng phải khi phải thuốc mê xong có ai chịu được đau cả hai đêm em bị bóc cổ cả phòng đều bị xỉ thuốc mê đêm đầu tiên ngay cả chị cũng không được trước may khóe này cũng ngủ say như chết cho đến khi bất thăng linh đến cơ số độc mạnh chị mới tỉnh vẫn không tài nào mở động mắt ra nhưng nghe thấy tiếng em hồn hển chị biết chắc đã có vấn đề hôm sau nghe em kể lại chuyện với bà kia chị mới nghi ngờ đã có kẻ cố tình hãm hại em và chị đã chắc chắn đối tượng mà hai tên sát thủ đã nằm đến chỉ có thể là em Chị công an kể lại, trước đó chị đóng vai cô y tá canh trường phòng bệnh vào ban đêm để trông chừng hành động của hai đối tượng kính nghi. Còn ban ngày, vì ở đây đông người nên chúng sẽ không dám làm gì. Nhưng ban đêm vì nhìn thấy các cô y tá bất thường, tất cả đêm trông phòng bệnh, tên thắc thủ đoán chắc ra không phải là người bình thường nên chúng cũng không dám hành động. Nhận thấy cách này không hiệu quả. Đúng hôm tôi theo viện, chị vào vai bà bầu để hợp thức hóa sự khó của mình ở đây. Đó nhiên sau khi trong đêm đầu đã có sự lạ, nào là bóng đè, nào là chiếc lưu trắng, thì chị đưa ra giả thuyết và sau đó đã chắc chắn được kết luận của mình. Chắc hẳn em sẽ thắc mắc tại sao bà mẹ kia có thể xuất hiện ở bệnh viện vào ban đêm. Trong khi đáng lý ra, bà ta đã phải về từ buổi chiều. Ngay trong đêm em vừa nhập viện đang diễn ra trò mặc áo blue trắng cấm giả là bệnh nhân cha định kết hợp với con trai bà ra làm chị bất tỉnh rồi thì tiến hành lục soát trường giường em theo kế hoạch là sẽ chống trơn nhưng không may thay đêm hôm đó đã không còn cô y tá nào nữa mà lại có em nhập viện khiến cho đối tượng lúc đó không còn là chị mà thay vào đó là em thay vì hại chị họ tìm cách giết em để lục soát cái giường nếu đêm đó em xong chị ta lại kéo ngang cổ ra hiệu cử chỉ bị kết liễu chắc có lẽ bọn họ đã nhìn thấy tờ giấy và vội vàng cao chạy xa bay em đã nhìn thấy một cái bóng trắng vào buổi tối hôm đó cả đêm thứ hai nữa chị ạ có phải là đúng chính là bà ta đêm đầu tiên chắc lúc đó bà ta trà trộn vào là bác sĩ y tá trực đêm nên lẻn vào thuộc bệnh viện còn trong đêm thứ hai vì đêm đó trong phòng không xin thuốc mê nên chị đoán có lẽ bà ta mặc áo y tá để đi tìm thuốc mê trong bệnh viện ai ngồi nhìn thấy em chạy ra ngoài nên ra hiệu cho anh con trai nằm trong phòng đục soát nhưng lúc đó thêm một lần nữa rủi ro lúc ấy chị mở mắt rất to âm thầm theo dõi anh ta sẽ làm gì định bụng bắt quả ta ngay tại chỗ thì anh ta cẩn thận ra xem em đã về chưa rồi mới chạy đến giường em thì em lúc đó đã chạy về rồi khiến anh ta nên phải giả vờ nó là đi vệ sinh đó em không hiểu tại sao lúc đó anh ta không giết em ngay đi có phải là đã lục soát xong từ đêm đó không à ha em có ngốc lắm đêm đó hai mẹ con không xin thuốc mê cả phòng những lúc đó đâm em em hét lên có phải là bệnh nhân ngay lập tức tỉnh dậy hết không anh ta làm sao mà có thời gian lục soát ngay được thế rồi chị kể tiếp trong suốt ba ngày qua bà mẹ cứ giả vờ về vào buổi chiều khi bác sĩ bắt người nhà, nhà về để bệnh nhân được tĩnh dưỡng rồi tối tối lại trà trộn vào đám bác sĩ y tá trước đêm đến khi mọi người trong phòng bệnh tắt đèn rồi bà ta mới lẻn vào phòng cùng cậu con trai giúp sức giết tôi giữ chân giữ tay người xiết cổ chiếc áo blue trắng tôi nhìn thấy dưới giường chính là áo bà ta dùng để lẻn vào bệnh viện trong đêm đầu tiên họ tưởng chừng như đã giết được tôi nhưng ở đâu tiếng rập rất mạnh của cửa sổ khiến tôi thoát chết lợi dụng màn đêm và thuốc mê ngay lúc tôi vừa mới mở được mắt họ nhanh chóng chui tọc xuống gầm rồi bỏ đi giường về mình bà mẹ cũng sử dụng chiếc giường trống chưa có ai dùng ở trong căn phòng rồi lúc tờ mờ sáng bà ta lại vội vàng khoác áo blue công khai đi trong bệnh viện và ra ngoài rồi lại vào với tư cách là người nhà bệnh nhân Ngay sau khi được chị y tá kêu công an đóng vai bà bầu kể lại, tôi sĩ sờ, bén được bộ bụng hoàn bí ẩn, ngay trong ngày khó hiểu vừa qua. Nhưng đằng sau tất cả, họ muốn giúp sát thường tôi, tìm tờ giấy kia để làm gì? Và tờ giấy đó, chính xác nó là cái gì mà khiến cho tôi suýt nữa phải mất mạng như vậy? Đó là tờ giấy ghi lại mã số của két ngân hàng. Trong đó có số tiền mà bệnh viện đã mất cách đây vài tháng.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 Vì là bệnh nhân chưa được trị xong Không thể rời khỏi bệnh viện Cậu ta phải đưa hết sổ tiền cho cô người yêu giữ Ai ngờ đâu cô ta lật lọng Thì một mình cao chạy xa bay Với số tiền ấy Trong ngày hoàn tất Thủ tục nghỉ việc Cô ta đến đây và đụng phải người yêu Hai người đã xô sát với nhau Và hắn đã giết chết cô y tá ngay trong bệnh viện Rồi giàn dựng như một vụ tự tử Vì bệnh viện này Vừa bị mất tiền Giờ lại có người chết Chắc chắn phải đóng cửa Nên dù biết chắc đây không phải là một vụ tự sát Vẫn phải nói về báo chí như vậy Em không hiểu Tại sao cô y tá kia Lại nhất từ giấy ghi mã số kép Ở dưới rừng của em hả chị Cái này thì chị không chắc chắn Có thể vì căn phòng mà cô ta đang sống Đã ở chung với anh người yêu Cô ta sợ mình mang theo Đều có thể phát hiện Hay để ở trong nhà sẽ bị bà mẹ anh ta Đến nhà lục soát Nên đã giấu trong bệnh viện Nơi nguy hiểm là nơi an toàn nhất mà. Có một chi tiết rất quan trọng, bệnh nhân cuối cùng mà cô ta trong sóc lúc đó đang nằm giường em. Vì thế mà anh ta đặt hết mối nghi ngờ vào chiếc giường này và tìm mọi cách lục soát nó bằng được. Bệnh viện cũng biết điều ấy nên khi nhờ công an nhảy vào vụ này rồi huy động mỗi, người một... mỗi một người cải trang làm y tá trong tất cả các phòng bệnh vẫn dồn nhiều nghi vấn vào căn phòng này nhất có phải vì thế mà chị đã sớm nhận ra anh ta là đối tượng tình nghi phải không? chính xác. ngay sau khi nghe một số cô y tá phản ánh với nhau rằng có một bệnh nhân trong một thời gian ngắn phải vào điều trị tận hai lần vì tai nạn và nhất quyết muốn nằm phòng này, chị đã sinh nghi. lật lại hồ sơ của anh ta tìm hiểu mới biết anh ta có quan hệ với cô y tá, suy luận của chị càng chắc chắn hơn. Y tá vị tình nghi là kẻ trộm ăn kẻ ăn trộm ngất quỹ từ khi nào vậy chị từ khi cô ta nộp đơn thôi việc em ạ theo tâm lý thông thường của các bác sĩ một khi các bác sĩ đã làm một khi theo tâm lý thông thường các bạn y tá bác sĩ một khi đã làm việc lâu năm trong bệnh viện đều rất ngại thay đổi chỗ làm vì thế rất sợ bị cho thôi việc để cắt giảm biên chế ấy vậy mà khi nộp đơn cô ta lấy lý do là tự nguyện Nghỉ việc để khiến bệnh viện không phải sa thải ai, khiến cho tất cả mọi người đều nghi ngờ. Lá thư được đánh máy rất kỹ càng, lời lẽ cũng chỉnh chu, cứ như việc này đã được chuẩn bị từ lâu rồi. Bệnh viện sinh nghi từ lúc đó. Mà này, em không mệt sao? Còn đau cổ nữa không? Chị xin lỗi vì lúc nãy đã hơi chậm chân, suýt nữa là nhát dao đâm vào người em rồi. Chị lúc đó vừa tay tìm vũ khí trong cái bụng bầu, Ai rẻ chiếu hôm qua ăn no quá mãi mà không tháo ra được, đình dùng tay không hạ chúng. Ha ha, xin lỗi em nhé. Tôi nghe chị công an, kêu y tá xinh đẹp cười lên mà thấy mặt mình méo sạch Suýt chút nữa là tôi tiêu đời rồi chỉ vì lý do chị ăn quá no. Nhưng còn may tôi còn lành lặn, vẫn còn ngồi dậy nghe chị kể chuyện chứ không phải là xuống dưới âm phủ Và cô y tá bị sát hại để viết đầu đuôi câu chuyện. mặt trời đã ửng hồng, Khắp bệnh viện trong buổi sáng này dường như đã thoát khỏi uất và muộn phiền của những chuyện đáng sợ trước kia. ngày vươn mình thoải mái trở về với bầu không khí nhẹ nhàng, đẹp tươi. đêm qua khi trò chuyện với chị công an xong, tôi dục chị dùng tôi hãy ngủ một chút, chị sẽ yêu cầu bệnh viện trả tôi về nhà sớm. những ngày qua trong bệnh viện đã khiến tôi khiếp sợ nhiều lắm, nghe chị nói vậy tôi mới yên tâm chợt mắt. ngoài cửa sổ tất cả như được hột rửa. Đầy trong lành và dễ chịu Tôi cua tìm điện thoại Thấy mẹ nhắn tin từ 6 giờ sáng Duy thích ăn gì để mẹ làm nào Tôi từng tìm cười trả lời Cái gì cũng được mẹ ạ Mẹ sao không phải là Chưa kịp soạn xong tin nhắn Đã có tiếng mở cửa Và giọng mẹ tôi phấn khởi nói rõ ràng Duy dậy chưa nào Chuẩn bị về nhà thôi Tiêm một mũi sáng nay là được về nhé Ăn cháo đi con Mẹ đã mẹ cả sáng làm cho con đó không tiếng tôi hét toa lên đầy khiếp sợ còn ăn ngộm mà tên cháu này thậm chí còn ám ảnh hơn cả bóng đè và những đêm kinh dị vừa qua cảm ơn các bạn đã lắng nghe câu chuyện chúc mọi người có những giờ phút thật là vui vẻ cha tạm biệt và hẹn gặp lại